Đồng thời gian Khôn Ninh Cung cũng nhận được một phong thư nội dung giống hệt như là phong thư của Thái Dương Bàn. Khôn Ninh Phu Nhân, Công Chúa, Tiểu Linh cùng 5 nhân vật cao cấp khác của Khôn Ninh Cung đã thống nhất được nguyên tắc hành động. Bầu trời trăng sáng vàng giặt ánh trăng như phủ lên núi rừng một lạng xa mỏng. Anh hai đã điểm, Đông Phương Bạch đứng im như tượng đá trên đỉnh núi, đỉnh núi chùa di ước chừng nửa mẫu. Bà phía dốc thoải thoải, một phía dốc thẳng như bức tượng. Địa thế nơi này khá hiểm ác, không hiểu gì lẽ gì mà bốc dân phòng lại an trí chút thái hồng ở tại đây. Đến giờ này sao nàng chưa xuất hiện bằng một thứ trực giác. đông Phương Bạch biết có người xuất hiện lòng vui mừng cực độ chàng quay người lại. Nhưng chàng hoàn toàn thất vọng. Người vừa xuất hiện là một cẩm bào lão nhân. Xong một lão nhân phát ra những tia sáng lạnh người tràn đầy sát khí song phương nhìn nhau một lúc lâu Lão nhân lạnh lùng nói Đồng phương bạch cuối cùng rồi bản tòa cũng tìm thấy ngươi Các hạ đây là Đinh Thiên Long Ồ, Thái Dương Bàn Đinh Thiên Long bàn chủ đông phương bạch không khỏi giật mình Tại sao lão lại xuất hiện ở đây Các nhân vật cao cấp mà Thái Dương bang bị giết đối phương cứ nhất định cho mình là hung thủ. Bốc Dân Phòng nói khoảng cành hài chút Thái Hồng sẽ xuất hiện nơi đây. Vì mà bây giờ chút Thái Hồng đâu chẳng thấy, chỉ thấy Đình Thiền Lòng. Rõ ràng đây là quỷ kế của Bốc Dân Phòng. Hàng loạt vấn đề trong phút chốc đã sáng tỏ. Bốc Dân Phòng cung cấp đầu mối Tiểu Anh cũng là một cái bẫy. Chỉ đáng tiếc mình không đủ cảnh giác để nhận ra. Đông Phương Bạch bản toà muốn biết một điều, tại sao người giết người? Giết người, đinh ban chủ, các hạ là nhất ban chi chủ. Lẽ ra ngôn hành nên thận trọng, chỉ hoài nghi mà lại khăng khăng nói tại hạ giết người. Ai nhìn thấy đây? <cười> người giết người thủ đoạn tàn độc, đã ra tay thì không ai còn sống sót, lấy ai mà làm nhân chứng hả? Lại thêm một người nữa xuất hiện, người này mắt to mày rậm, mặt như quỷ dạ xoa. Tài lâm lâm trường kiếm, dáng như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mụ chính là nhị nương. Đồ chuột, lão nương lóc già người, uống máu người để trả thù cho điệt tử bản bàn. Giọng của mụ ồm ồm như là lệnh dở Người nhát gan, nghe mụ tru trẻ một hồi chắc cũng phải dở tim mà chết lắm. Đình bàn chủ, việc hôm nay là do hung thủ bài bố để song phương chém giết lẫn nhau, chúng ta đều là người bị hại. Nhị nương lúc này quát lớn, đừng có nhiều lời. Thiền lòng, một kiếm lấy mạng hắn đi, một kiếm thôi, ngươi hiểu chưa? Xoảng, ánh sáng xanh rợn, đinh thiền Long đã rút kiếm cầm tay. Xem tình hình chỉ còn cách rút kiếm, Đông Phương Bạch đang động não. Đối phương nói một kiếm, tức sẽ thi triển một sát chiều ghê gốm. Đối phương là tôn sư một phái công lực không phải tầm thượng, lại là song kiếm hộp bích. Lại thêm ba bốn người nữa xuất hiện. Đông Phương Bạch thoáng lạnh cả người vì chàng đã nhận ra công chúa Tiểu Linh, thiết trưởng lão lão và vô thí sư thái. Đinh Thiên Long và Nhị Nương cũng quay đầu nhìn ba người một lượt. Đông Phương Bạch không còn có con đường nào lựa chọn khác. Đối mặt với các nhân vật số 1 của Khung Ninh Cung và Thái Dương Ban mà phe nào cũng muốn băm dầm chàng ra thành muôn mảnh, mời cam tâm. Chàng buộc phải rút kiếm và xuất thủ mạnh tài mới mong có cơ hội sống sót. Chí đã định kiếm cầm tay, lòng không chút tạp niệm. Đinh Thiên Long và Nhị Nương đứng bất động áo quần phình dài như chiếc trống, mặt đỏ như chậu máu. Xem ra công lực đã dẫn đến cực điểm rồi. Hiện trường lúc này cực kỳ tĩnh lặng, nhưng lại bao hàm bởi sát khí. Trong bóng tối có bao nhiêu người ẩn nắp, cái đó thì không rõ. Nhưng Đông Phương Bạch chắc chắn rằng bốc Dân Phong có mặt Hắn đến để tận hưởng cái thú nhìn con mồi sập bẫy Đông Phương Bạch bài thế thủ Ba người của khung ninh cung đứng bên ngoài hai Trưởng quan chiến tuyệt hộ kiếm pháp Công chúa Tiểu Linh kêu khẽ lên một tiếng Nhưng tại nơi đây vào thời điểm này Một tiếng mũi kêu cũng nghe rõ mờ mộ một Cho nên Đông Phương Bạch đã nghe thấy cái tên nghe khá lạ tay Đông Phương Bạch Chưa nghe qua bao giờ nhưng cũng mặc, chỉ biết đó là một thứ kiếm pháp cực kỳ hiểm ác mà chỉ cần xuất một chiêu thôi, không dùng đến chiêu thứ hai. Ánh trăng mờ đi, ba thanh kiếm chớp động không nhìn thấy kiếm thế, chỉ biết ba thanh kiếm chớp động giao nhau một tiếng hữu nặng nề. Hai đạo bạch quan dạch ngang trời bay thẳng xuống dựt núi thâm thẩm, bóng người phân ra, nhị nương thối lui năm sáu bước. Đình Thiền Long lùi ba bước lớn ngồi phịch xuống đất, dài áo phải nhộm đỏ máu tươi. Đông Phương Bạch vẫn nguyên vị trí, kiếm hơi chết mũi lên trời như pho tượng đá. Ông chúa Tiểu Linh thét lên một tiếng, cả ba người của khung Ninh cung đứng chết lặng. Chỉ một chiêu đánh bay cả kiếm còn đánh trọng thương Đình Thiền Long, nếu không phải tận mắt chứng kiến làm sao mà tin nổi. Nhị đường đến bên Đình Thiền Long, Thiền Long Đinh Thiên Long nghiến chặt răng nói, không mệnh hệ gì, thật không ngờ mặt. Lão nói không hết câu, hơi thở nghe rất mệt nhọc. Thiết trưởng lão lão bước lên nói, nhị nương, diệu đinh ban chủ ra ngoài săn sóc vết thương, nơi đây để lão thần lò liệu. Dứt lời lão đã đến đối diện với Đông Phương Bạch, công chúa Tiểu Linh và vô thí sư Thái cũng song song tiến lên. Đứng thành thế chân vạt bao dây Đông Phương Bạch vào giữa. Một không khí bây giờ trùng xuống đã căng thẳng trở lại. Nhị nương diệu đinh thiên long ra ngoài. Kiếm của Đông Phương Bạch dấu nhít mũi lên trời giờ đã xuôi xuống đất. Giảng đừng giận như cũ. Giờ thì chàng không còn sợ không nên cung nữa. Bởi chàng biết chỉ cần kiếm ra khỏi vỏ thì có thể khắc chế tà công của đối phương. Điều chàng hơi lo là điều bí mật thanh kiếm của chàng bị tiết lộ. Đồng Phương Bạch quay người đối diện với công chúa Tiểu Linh, chàng dẫn đủ 10 thành công lực vào kiếm giới để chuẩn bị. Công chúa Tiểu Linh đã rút kiếm, thiết trưởng lão lão hoành, thiết trưởng ngang dọc, vô thí sự thái đơn trưởng đặt trước ngực, tay kia nắm chặt thật sâu. chàng chuỗi hạt dạng chóe, cả bà chuẩn bị phát thế công nhi nương đã trở lại hiện trường quan chiến. lòng Phương Bạch biết lần này không dễ dàng như đối phó với Đình Thiền Long và Nhị Nương, kiếm đấu với kiếm, chàng không sợ. Đàn này đối phương ba người, dụng ba môn binh khí khác nhau, kiếm, trưởng, tràng hạt, lại còn chưởng nữa. Nhưng chàng không thể bại. Nếu bại cuộc đời chàng đến đây coi như kết thúc. Đàn lúc trận chiến sắp khai quả thì bỗng. <cười> Hai bốn người từ trong đám loạn thạch nhảy ra, liền tiếp đối nhào mấy chưởng trên không trung rồi song song đáp xuống. Biến cố đột ngột này làm cho mọi người trong hiện trường phải đổ mắt về phía hai người. Một trong hai người lên tiếng, chừ gì cẩn thận, đây là phi đao hung thủ. Nhi Nương là người đầu tiên sấn đến bên hai người. Trác Đại Hiệp hắn là phi đao hung thủ, không sai là truyền nhân của ma đao quỷ ảnh đô. Thì ra hai người là Bốc Dân Phong và Trác Dĩnh Niên. Bốc Dân Phong hét lên một tiếng liên tiếp công tám chữ Bức Trác Dĩnh Niên thối lùi, lập tức tung người lên không xẹt về phía đầu dốc. Rõ ràng hắn đang nóng lòng đào tẩu. Một bóng người xẹt lên như tên sợi nỏ. Thành kiếm trên tài bỗng thích ra. Bốc Dân Phong bị bức trở về chỗ cũ. Người ra tay vừa rồi chính là Đông Phương Bạch. Bốc dân phòng chưa kịp chạm đất, nhị nương đã mối trưởng tấn công. Các dĩnh niên giỏi sông tới vừa kêu lớn, coi chừng phi đao đó. Một đạo ngân quan đồng thời với tiếng nói của các dĩnh niên bay ra. Nhị nương lật đật dừng lại, nhưng không còn kịp nữa. Trong khi đó, Đông Phương Bạch cũng vừa đáp xuống giỏi ném bao kiếm ra. ken Phi đao và bao kiếm chạm vào nhau rơi xuống chân của nhị nương. Trong khi đó, nhị nương đã dịch ngàn hai bước. Đông Phương Bạch tung người đến lượm bao kiếm, còn Bốc Dân Phong thì đã bị các diễn niên trận lại kịch chiến tiếp diễn. Công chúa Tiểu Linh thiết trưởng lão lão cùng vô thí sư Thái, sau khi biết Bốc Dân Phong là phi đao hung thủ, đã bỏ Đông Phương Bạch quay sàn bao dạy Bốc Dân Phong. Giờ thì hắn đã trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Các diễn niên và Bốc Dân Phong vừa hở tay một tích thắt thì công chúa Tiểu Linh đã vơ kiếm chen dạo. Kiếm pháp của công chúa Tiểu Linh cực kỳ lợi hại, khiến cho bốc dân phong bị bước lùi liên tiếp. Thấy hắn đã sắp bị tử thường dưới kiếm của công chúa Tiểu Linh đến nơi. Bỗng thân hình của hắn loạn troạn mấy cái, đã thoát khỏi vòng dây, thân pháp cực kỳ cổ quái. Nhưng hắn không lừa được hậu tình trác dĩnh niên. Lão hầu như đoán trúng phóc hướng đi của bốc dân phong. song phương tung trưởng bốc dân phong bị đánh bật trở lại. Thiết trưởng lão lão múa tích thiết trưởng thế công như bài sơn đảo hải. Nhằm ngay bốc dân phong, bốc dân phong dội giả lùi lại. A-di-đà-phật. Trong tiếng Phật hiệu, hai chấm kim tình bay ra. vô thí sư Thái đã thi triển tuyệt kỹ cả hai điều trúng đích. Bốc vân phong lão đảo, công chúa Tiểu Linh lại phóng kiếm tấn công. Các dĩnh miên dội kiều lên, dừng tay nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe á một tiếng. Bốc dân phong rú thảm, thân hình đã bay ra ngoài khoảng không, bay luôn xuống dựt thẩm. Các dĩ niên thở dài. Ây, đáng tiếc, đáng tiếc. Lẽ ra phải bắt sống hắn đem về Nam Dương Phủ thọ hình. Nhưng mà không sao, coi như giang hồ bớt đi một mối quà rồi. Trong lúc đó phía xa xa bỗng dẫn lại tiếng kêu lên thảm thiết. Các vĩnh niên như chợt nhớ ra điều gì dội kêu lớn. Đình bàn chủ. Nhị nương chạy qua tiếp sau là Đông Phương Bạch và những người khác. Thiên Long Nhị nương rú lên một tiếng rồi đổ gục xuống đất. Đinh Thiên Long giữa lưng vào vách đá, hai mắt mở trừng trừng, thân thể nát bấy, máu tươi còn đang nhỏ giọt, tử trạng trong cực kỳ thê thảm. A Di Đà Phật, Vô Thi Sư Thái niệm một câu Phật hiệu, vậy hung thủ là ai? Công chúa Tiểu Linh hỏi. Nhưng chẳng biết nàng đang hỏi ai Các vĩnh niên lúc này kêu lên Hùng thủ có để lại bút tích kìa Lão chỉ trên vách đá Ở trên đầu của Đinh Thiên Long rồi đọc lên Hàm tốc thảm án Nợ máu trả bằng máu Dừng lời lại một lát Lão lại lẩm bẩm Hàm cốc thảm án Hàm cốc Thiết trưởng lão lão gật đầu nói Có nghe nói qua. hai năm trước thảm án ở hàm cốc làm chấn động giang hồ ngày đầu lúc đó hiện trường phơi xác cả già lẫn bé hơn sáu bảy chục mạng đó là toàn gia của nam dương phủ giãn công tồn vọng nhị nương đã nén khóc đứng dậy các diễn viên lúc này lên tiếng nói nhị nương theo đình bằng chủ 20 mươi năm về trước chắc biết rõ về thảm án này chứ nhị nương chẳng nói chẳng rằng Mụ đã biến thành tượng gỗ. Đông phương bạch bỗng phát hiện ra chỗ tiếp giáp giữa hai ngọn núi. Hình yên ngựa có bóng người di động lập tức tung người đi. Các vĩnh niên cũng không chậm trễ đuổi theo. Công chúa Tiểu Linh dậm bước nhưng đã bị thiết trượng lão lão đưa tài ra kéo lại. Đông phương bạch đuổi theo bóng người lúc ẩn lúc hiện ở phía trước. Người phía trước dường như cố ý dẫn lộ đến một vạt rừng tùng thưa. Dừng lại rồi quay người chờ đợi. Khoảng cách sông phương ngắn dần, thành thế đối diện với nhau. Đại Ngưu Đông Phương Bạch kinh ngạc, hắn dụ mình đến đây với mục đích gì? Tưởng Đại Ngưu chậm rãi lên tiếng. Đông Phương công tử Đêm nay thật là đẹp, tiểu nhân thừa lệnh kể cho công tử nghe một câu chuyện. Tưởng Đại Ngưu như biến thành một người khác, trong không còn cái vẻ quê mùa như trước nữa. Đương nhiên giá thay đổi này đã được Đông Phương Bạch nhận ra. Thừa lệnh kể một câu chuyện hay lắm, ta đang chờ nghe đây. Đôi mắt của tưởng đại ngưu chợt lóe lên tia sáng lạ kỳ, giọng của hắn trầm trầm kể Chuyện xảy ra hai mươi năm về trước. Nam Dương phủ doãn công tôn dọng cáo lão về quê. Có một vị phú hộ ở Nam Dương vốn đồng hương với công tôn vọng Nhân cơ hội này đem hết gia sản tháp tụng về quê với nguyện dọng. Nhờ dư quy của nhà quan bảo đảm tài vật cho mình. Nào ngờ đoàn người vừa ra khỏi hàm cốc đã bị bọn cướp đoán đường. Cả hai nhà có trên 60 mạng người, cả tráng đinh bảo mẫu đều bị giết hại. Điều làm cho dư luận căm phẫn nhất là rất nhiều nữ quyến trước khi bị giết còn bị xâm phạm thân thể. Đồng Phương Bạch lúc này rúng động, chàng nhớ đến lúc nãy. Thiết trưởng lão lão có nhắc đến việc này Tưởng đại ngưu mặt đầy sát khí Rung giọng nói Thứ tội ác như vậy Có đáng để báo phục hay không Bông phân bạch kích động Đáng lắm Đó là kiệt tác của Thái Dương Ban Không sai Nhưng nguyên nhân khởi đầu từ Kim sư tử Lưu lạc, Hắn cung cấp tin tức cho Thái Dương Ban Rồi hợp sức tấn công Việc xong xuôi hắn lập tức trở thành phú hộ Ở Nam Dương Đông Phương Bạch nóng lòng hỏi Ai là người đứng ra phục thù Hoàng thiền có mắt Một đứa con của công tôn tiên sinh Đã bị dùi ở dưới xác chết Nên chúng không phát hiện ra mây thai kim qua tiên tử Vô tình đi ngang và cứu được Đông Phương Bạch không nhịn được Người đó là ai Tưởng Đại Ngưu giờ tài chỉ Là người này Đông Phương Bạch nhìn theo hướng của Tưởng Đại Ngưu vừa chỉ Bỗng toàn thân của chàng co rút lại Đầu như có ai dán cho một chữ Tiếng ông ông liên tục ở trong đầu chàng Có nằm mộng cũng không sao tưởng tượng được Cách đó dài bước Không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người nữa Mà người đó chính là Bóng hình mà chàng ngày đêm thương nhớ Chúc Thái Hồng Nàng là người bí mật Nàng là hung thủ của tất cả những cuộc quyết án kinh nhân này Đầu óc của Đông Phương Bạch lúc này trống rỗng chú thái hồng lúc này cất tiếng đại ca giọng của nàng nghe sao mà ai quán vậy chúc ờ tổ hồng của đông phương bạch nghẹn đắng không thốt được nên lời tiểu muội họ công tôn họ chúc là do sư phụ đặt để tránh tai mắt của kẻ thù thái hồng vậy từ khi ta bị giam cầm lần đầu ở quỷ thụ lâm muội đã bí mật trợ thủ cho ta có đúng không đại ca Tiểu muội thật đáng xấu hổ. Tiểu muội đã lợi dụng đại ca, lợi dụng ta, phải. Lần đầu tiên ở Nam Dương, trong lần ước đấu vơi kim sư tử lưu lăng, muội vô tình phát hiện ra bí mật của thanh kiếm của đại ca, đồng thời lập chí lợi dụng đại ca làm bình phong để tiểu muội hoàn thành tâm nguyện. Đông Phương Bạch im lặng, chẳng còn nói được gì nữa? Đại ca, giờ thì cựu gia đã trả xong rồi. Xin đại ta nhận một lại này xem như lời tạ tội của tiểu muội. Giết lời nàng sụp quỳ xuống, Đông Phương Bạch dội chạy đến đỡ dậy. Thái hồng, không cần. Khoảng cách song phương thật là gần, chàng cảm thấy hơi thở ấm nóng của nàng, Đá phà lên mặt của mình, hương thơm dịu dịu. Dưới ánh trang nàng không còn là một phạm nhân nữa. Nàng là hiện thân của thiên tiên trong truyền thuyết. Lần đầu tiên chàng được gần nàng. Như thế này, lần đầu tiên chàng được thưởng thức vẻ đẹp nàng trong khung cảnh hữu tình như vậy. Tưởng đại ngưu giả mặt đờ đẩn đứng chôn chân một chỗ. Trong lúc này hắn lại trở về với gã nhà quê dạo nọ. Bỗng Đông phương bạch dương tay ra ôm chầm lấy công tôn thái hồng. Nàng cũng gian tay ra ôm chàng. Hai trái tim quà làm một, nhưng rất nhanh. Công tôn thái hồng đẩy Đông phương bạch ra, đồng thời lùi lại một bước. Một quang dấu sáng dịu như ánh tăng của nàng tối sầm lại. Đại ca, mụi còn vài điều muốn nói. Được, mũi nói đi. đông phương bạch vẫn chưa kịp hoàng hồn lại. Bốc dân phong đúng là một loại cầm thú. Hắn chết cũng là đáng tội lắm. Hắn đến từ gia là vì tiểu muội Nhưng vì có đại ca xuất hiện nên hắn phải dẹp trừ chứ ngại. Lại ngạc nổi, hắn không thể đích thân động thủ. Sợ muội biết được mà thù ghét hắn. Bởi vậy cho nên hắn định mượn giao giết người. Đầu tiên hắn mê hoặc Tiểu Anh để tìm hiểu bí mật của quỷ thủ Lâm, sau đó nhẫn tâm sát hại nàng Đông Phương Bạch kêu lên một tiếng giờ thì chàng đã tỉnh hẳn lại nghe công tôn Thái Hồng nói tiếp. Còn Bạch Mã Công Tử Mạc Dân tuấn hắn là con trai của Mạc Thiên Dương, kẻ góp phần quan trọng trong thảm án của Hàm Cốc. Nhưng Mạc Thiên Dương đã chết, phụ thân thiếu nợ còn trả tiền. Giờ thì đại ca đã hiểu hết rồi chưa? Đồng Phương Bạch gật đầu, công tôn Thái Hồng lại tiếp. Hai tay của mụi đã giấy máu tanh, dù là động cơ, báo thù, nhưng cũng làm tổn hại thiên quả. Mụi phải sám hối tội lỗi của mình, đại ca có tha thứ cho mũi không? Hai tiếng tha thứ ta không dám, ta chỉ bội phục quyết tâm báo thù của mụi thôi. Vậy thì hai lắm, giờ lòng mũi đã không còn dứng bận gì nữa. có vật này tặng đại ca để làm kỷ niệm vĩnh hằng. vừa nói vừa lấy ở trong bọc ra một túi giải nhỏ nhét vào tay của đông phương bạch. đông phương bạch ngỡ ngàng kêu lên: kỷ niệm vĩnh hằng. phải, đây chính là vật bất ly thân của mũi. nhưng giờ mũi đã không còn dùng đến nữa. nhưng nó sẽ rất có ích đối với đại ca. đại ca, mũi gọi đại ca lần cuối cùng. đại ngư là sư huynh của tiểu mũi, mong rằng hai người có thể kết giao với nhau. công tôn thái hồng lúc này gạt nước mắt nói mỗi sẽ không nói lời hẹn gặp lại bởi vì từ nay tất cả đều đã kết thúc nhưng mỗi biết đại ca còn tâm nguyện chưa tròn chúc đại ca đạt thành chính nguyện mỗi đi đây nàng dứt lời từ từ quay người thái hồng đến giờ đông phương bạch mới hiểu được những lời nói của công tôn thái hồng nàng sẽ vĩnh viễn ra đi bởi vì từ nay nàng sẽ không còn là nàng nữa Chàng buộc miệng kêu lên rồi chạy tới mấy bước như muốn kéo nàng lại. Nhưng chàng thấy cổ họng mình như tắt nghẹn. Dừng bước nhìn bóng của nàng thức tha khuất mắt sau mấy cội tụng. Cuối cùng thì chiếc cầu dòng của chàng cũng biến mất. tự như một giấc mộng đẹp bỗng kết thúc đột ngột. Tỉnh lại thấy bồi hồi tiếc núi. đông phương bạch biến thành tượng đá, không cảm giác, không ý thức. Cả vũ trụ bỗng dưng biến mất tạo nên một lỗ hổng vô biên. Ánh trăng bỗng ảm đạm, mặt đất cũng chìm vào cảnh thê lương. Tưởng đại ngưu lúc này tiến đến gần Đông Phương Bạch cất tiếng rầu rầu nói. Đông Phương công tử, đây là chuyện không thể làm khác được. Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này, chỉ có điều nó đến sớm mà thôi. Đông Phương Bạch hình như không nghe thấy, chàng vẫn đứng yên bất động. Tưởng đại ngưu lại lẩm bẩm nói. có rất nhiều việc mà con người không thể làm thay đổi được. đó là số phận đã an bài. sư muội cũng vì việc này mà đau khổ rất nhiều, nhưng nàng không thể phản bội lời thầy, nàng phải đi theo con đường này. đồng phương bạch cất tiếng nói, lời thầy gì? lời thầy rút khỏi giang hồ sau khi đạt thành đại nguyện để sám hối tội lỗi của mình. bỗng tưởng đại ngưu hạ thấp giọng nói, có người tới. Dứt lời nhanh như chớp lẫn mình vào trong bụi rậm. Đông Phương Bạch vẫn đứng bất động. Chàng đang đắm chìm trong ký ức về Thái Hồng. Bất kể là ai tới, bất kể sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với chàng không còn quan trọng nữa. Ba người xuất hiện là công chúa Tiểu Linh, thiết trường lão lão và vô thí sư Thái. Công chúa Tiểu Linh lên tiếng hỏi, Đông Phương Bạch ai là hung thủ vậy? Không phải tại Hạ. Chẳng như người mộng du miệng nói mà mắt cứ nhìn vào cõi xa xong. Ta biết hung thủ không phải là ngươi. Nhưng ngươi biết ai là hung thủ. Người vừa bỏ đi là hung thủ có phải không? Không phải hắn đâu. Vậy hung thủ là ai? Là một kỳ nhân thân mang kỳ quái. Thiết trưởng lão lão lúc này lên tiếng. Đồng phương bạch. Ngươi đừng có quên điều ước hẹn với lão nhân. Không sai. Không sai. Nhưng thực tế đã chứng minh tại hạ không phải hung thủ như vậy chưa đủ sao. Lời biên bạch khá gượng gạo, Nhưng chàng không thể nói ra hung thủ chính là công tôn Thái Hậu. Cho dù hậu quả có như thế nào đi chăng nữa. Độc phương bạch rắn rỏi tiếp. Quang có đầu, nợ có chủ. Đệ tử của quý cuồng đã bị giết Bởi phi đao truyền nhân của ma đao quỷ ảnh bốc giang phòng. Đã đền mạng, người chết thì hận đã tan. Còn ân quán của Thái Dương bang, Thiết tưởng quý cung không cần hỏi Tài hạ đã nói người ấy thân mang kỳ quán Mỗi người chết đều có tội đáng Để nhận lãnh cái chết như vậy Không phải là vô cớ làm sát Thiết trưởng lão lão lúc này nói Tùn chỉ cố bản cung là giữ gìn đạo nghĩa Người phải giải thích rõ ràng mới được Xin lượng thứ Tài hạ đã nói là không thể nói Công chúa Tiểu Linh nghiến rằng nói Người nhất định phải nói Đông Phương Bạch nhìn Tiểu Linh Miệng nếm chặt Xem ra không ai có thể làm cho chàng hé răng được Bỗng thay trác Vĩnh Niên hiện thân nói Hoàng nghiệt quan nghiệt Các vị không nên làm người ta khó xử Đông Phương Bạch khẽ chấn động Nhớ lại lúc nãy lão động thân Cùng lúc với mình Nhưng mãi đến giờ này mới hiện thân Xem ra lão đã rình nghe hết câu chuyện giữa mình và Thái Hồng rồi Thiết trưởng lão lão nói À, thì ra là Trác Đại Hiệp, vừa nói vừa di chuyển đến trước mặt của Trác Vĩnh Niên rồi nói tiếp. Trác Đại Hiệp là quý khách của Đinh Phủ, đối với việc này có cao kiến gì không? Lão Phu từng phát Thệ nhất định sẽ truy ra hung thủ, nhưng sau khi hiểu rõ nội tình, đã bỏ ngang không truy cứu, bằng không quán cựu nói tiếp, quán cựu không bao giờ dứt. Không ngờ Trác Đại Hiệp lại có lòng dị thà như vậy. Không dám, nhưng người chết đã yên nghỉ, việc này không nên nhắc tới nữa. Còn Đông Phương Bạch, các đại hiệp nói sao? Điều duy nhất lão phù có thể nói hắn vô càng trong vụ này. Công chúa Tiểu Linh nhìn chăm chăm vào mặt của Đông Phương Bạch, trên mặt của nàng hiện lên một nét biểu cảm kỳ lạ. Đông Phương Bạch, người đến từ gia tập để làm gì? Tỉnh giáo bất di lão nhân một việc, việc gì? Xin thứ, tại hạ không thể nói ra Có cần ta nói ra thay ngươi không? Vô thí sư Thái tự nãy giờ im lặng lên tiếng Tổng chúa, đây không phải là nơi nhắc tới chuyện ấy Chúng ta đi thôi Thiết trưởng lão lão, lão lúc này lên tiếng tán thành nói Phải rồi, chúng ta đi Ông chúa Tiểu Linh miễn cưỡng theo sao thiết trưởng lão lão Và vô thí sư Thái rời khỏi hiện trường Đối phương đã bỏ đi Đồng Phương Bạch lại đeo đuổi những ký ức về Thái Hồng. Các dĩnh niên bước tới mấy bước. Lão tuy bề ngoài rất khó coi, nhưng xưa nay nổi tiếng là một con người hiệp nghĩa, ngôn hành rất chính phái. Đồng Phương Bạch đương nhiên đã nghe nhiều về lão. Thêm nữa, giờ rồi, nhờ có lão mới tránh được xung đột với khùng ninh cung. Bởi vậy cho nên chàng đó với lão có phần cảm kích. Các dĩnh niên điềm đạm nói, Lão đệ xin thứ cho lão phụ tội đường đột xưng hô như vậy. Không, ngược lại tài hạ không dám trèo cao. Thôi thì không nên nói những lời khách sáo. Ta thấy vụ án này kết thúc như vậy là tốt rồi. Đông Phương Bạch chỉ ẩm ừ, di chàng thật tình không hiểu đối phương muốn nói cái gì. Lão đệ, chúng ta có thể kết giao làm bằng hữu không? Đương nhiên, người trong giang hồ nếu không phải địch nhân thì có thể gọi là bằng hữu được mà. Ý của lão phù nói chúng ta có thể đi cùng một con đường, đi cùng một con đường. Một quan của Đông Phương Bạch giấp động, các đại hiệp muốn nói đến con đường nào? Bây giờ còn chưa biết được, còn tùy theo tình hình. Đông Phương Bạch thật tình không an tâm, lão có biệt hiệu là hồ tinh, đối phó với loại người như lão không phải dễ. càng nhìn lão nghĩ cách rút lui. Các đại hiệp, Đà Tạ đã quá giải hiểm khích giữa Tại hại với Khôn Ninh Cung. Các dĩ niên tươi cười nói, lão đệ quá lời, lão phu chỉ nói thật lòng mà thôi. Lão phu thành tâm chúc lão đệ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Là thả. thân tình chàng không dám nhận câu cầu chúc của lão. Chàng với Thái Hồng có thể gọi là hữu tình nhân. Hữu tình nhân sao? Hai người có thể thành quyến thuộc. Được chăng Chỉ có ông trời mới biết được thôi. chỉnh ni như bỗng nhớ đến chuyện gì vô cùng quan trọng lão giỏi vàng nói lão để gặp lại sao giết lời lão ta liền băng mình biến mất vào trong bóng tối trời đã quá nửa đêm Đông Phương Bạch chuẩn bị xuống núi thì bỗng thấy tưởng đại Ngưu xuất hiện lão hồ tinh đã đi rồi loại người này càng ít giao du càng hay nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng tiếp công tử lúc nãy chúng ta chưa nói chuyện xong đại Ngưu Ta không phải thiếu gia, cũng chẳng phải là công tử. Ngươi gọi ta như vậy nghe không có xuôi tay. Nhưng thôi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Khung Ninh Cung với Thái Dương Bang quan hệ với nhau như thế nào? Họ là quan hệ chủ tớ. Tại sao gọi là quan hệ chủ tớ vậy? Có gì đâu. Khung Ninh Cung nhiều tiền, lại toàn là thứ nữ nhân. Ra ngoài hoạt động, gặp nhiều điều bất tiện. Trong khi đó thì Thái Dương Bang lúc nào cũng tốn thiếu tiền bạc. sùng phương hợp tác lợi cả đôi đảng. Còn việc đêm nay do ai sắp xếp vậy? Bốc dân phong, sư muội tương kế tổ kế hoàn thành tâm nguyện. Hắn là một con người tà ác. Sau khi gặp sư muội ở Nam Dương, Rắp tầm chiếm đoạt nên mơi đi theo đến Từ gia tập. Đến chừng biết sư muội với công tử đi chung, hắn mơi không tự thủ đoạn mượn đao giết người. Hắn báo dời thái Dương ban và không nên cung. May mà bị ta khám phá ra. Cũng hay, hại người người hại. Hắn đã ăn trúng trái độc do chính bản thân hắn tạo nên. Lại ngưu ta muốn biết thần thế lai lịch của Thái Hồng. Ngài ấy gia sư Hoàng Sơn đã vô tình đi ngang qua hàm cốc, cứu được Thái Hồng đem về nuôi dưỡng. Chừng lớn lên, thông tuệ học một biết mười. Thành tựu của nàng còn cao hơn gã sư huynh ngu ngốc này. Sao gì thấy nàng ở lại với sự đồ ta có điều bất tiện? Nên gia sư nhờ kim qua tiên tử giáo quấn thêm Mãi đến năm ngoái mới Hạ Sơn báo cựu Dừng lời lại một lát gã nói tiếp Giờ thì Thái Hồng đã làm xong việc Nhưng vì giết người quá nhiều nên phải sám hối Nàng xuất gia Không biết có điều Thái Hồng nợ công tử quá nhiều Mà lại không thể báo ân nên quỷ thác cho ta thay nạn Nhưng ta bản tính ngu đần Sợ không giúp được gì cho công tử Chỉ mong được làm tôi tới cho công tử sai khiến. Nét mặt hắn vô cùng thành khẩn. Đông Phương Bạch lắc đầu. Ta thật tình không dám nhận. Hơn nữa trước nay hành động đơn độc quen rồi. Sẽ chỉ làm dướng bận ngươi thôi. Công tử chê ta không xứng đáng. Hoàn toàn không có ý đó. Từ nay chúng ta là bằng hữu. Tưởng Đại ngưu thở dài nói. Công tử nói như vậy cũng được. Thôi ta đi đây. Tưởng Đại ngưu quay người bỏ đi. Đến lúc này Đông Phương Bạch. Mời nhớ tới kỹ vật mà công tôn Thái Hồng đã tặng trạng trước lúc ra đi. Cẩn thận dở ra, thấy đó là một chiếc áo, không biết dệt bằng nguyên liệu gì. Chỉ thấy vừa nhẹ vừa mềm, xem kỹ hơn thì thấy bên trong có kẹp một mảnh giấy, ở trên có đề mấy chữ. Thiền tì bảo y, tránh đào tránh lửa, tặng người quân tử thể hiện chút lòng. Đông Phương Bạch bất giác kêu lên, thiền tì bảo y. Thái Hồng, tại sao nàng không giữ lấy phòng thân? Đồng Phương Bạch bỗng thấy mắt qua lên một cái. Một bóng đen nhanh như là một tia chớp lướt qua. song thủ, Đồng Phương Bạch theo bản năng, chợp tới một cái. Phản ứng của Đồng Phương Bạch có thể nói là khá thận tốc, nhưng đã chậm. Chậm hơn đối phương một phần ngàn. Chớp mắt, tay chàng đã trống rỗng. Chàng lập tức tung người đuổi theo bóng đen. vượt qua một ngọn núi, đến bên ngoài quỷ thụ lâm vẫn không thấy bóng dáng đối phương. đông Phương Bạch đứng chôn chân giữa đồng toàn thân tê dài Giá trị của tiên ti bảo y không cậy Nó lại là kỹ vật biểu đạt toàn bộ tâm ý của công tôn Thái Hồng đối với chàng Giờ bị cút mất thật còn khó chịu hơn bị giết ngàn dạng lần Đồng Phương Bạch nghiến răng lửa giận bốc lên ngùn ngột như thiêu chảy tâm can Chàng sắp phát điên lên Chàng đã lặng, trời đất tối đen Không biết qua bao lâu đông Phương Bạch tự tự tỉnh tâm lại Bằng dạo khinh công, kẻ cướp kia có thể thấy hắn thuộc hàng đệ nhất cao thủ Vậy hắn là ai? Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên Người đầu tiên chàng nghĩ đến, lão nổi danh là thiên hạ đệ nhất thần thâu Chỉ có lão mới có được thân thủ như vậy Nhưng Trác Vĩnh Niên thân hình nhỏ thó, còn kẻ cướp lúc nãy có thân hình to lớn hơn Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất Trác Vĩnh Niên cũng có thể cung cấp những tin tức đáng giá Từ già lão đến Đông Phương Bạch ngồi bất động ở trong phòng Chàng suy nghĩ về những chuyện đã qua Đầu tiên chàng nghĩ đến Hỏi thăm bất di lão nhân về đại quá môn Không ngờ gặp phải phản ứng kịch liệt của lão Tiếp đó lão bỏ đi mất dạng Còn chàng lại bị lôi cuốn vào các cuộc hung án Nói tiếp nhau Giờ thì đã rõ ràng Đó là hành động báo thù của công tôn Thái Hậu vì nói bị nạn lợi dụng nhưng từ trong thâm tâm của chàng không hề cảm thấy oán hận, chỉ thấy nỗi tiếc vì thời gian gần nhau quá ngắn. nàng đã ra đi không biết có còn gặp lại không, đã vậy kỹ vật duy nhất của nàng lại bị người ta cướp đi. phòng ba vừa yên lại đến tận phòng ba khác nói vậy, không ngờ từ gia tộc nhỏ bé này lại là nơi ngoại hổ tàn lông, muốn đoạt lại bảo y chỉ còn trong cậy giàu hồ tinh các vĩnh niên. Nếu lão mà rời khỏi từ gia tập này, muốn tìm lão sợ còn khó hơn lên trời, thế là chàng ra khỏi khách điếm. Từ gia tập chỉ có một con đường duy nhất rất dài, còn các con đường ngang đều rất ngắn và hẹp. đông phương bạch đi ngang đi lại trên con đường chính. Hai mắt của chàng đảo qua một lượt, sau cùng bước vào một tiểu tử điếm, gọi một bầu rượu với dài đĩa thịt, ngồi nhâm nhi một mình thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đường. Bóng một bóng người nhỏ thó xuất hiện bên ngoài Thật may vừa nhắc Tào Tháo Thì Tào Tháo đã đến rồi Trác Vĩnh Niên cũng đã nhìn thấy Đông Phương Bạch Giỏi rẽ vào tươi cười Lão đệ hạnh hội Hạnh hội mời ngồi Tiểu nhị mang thêm chén đùa Đông Phương Bạch cùng Trác Vĩnh Niên liên tiếp cạn ba chung Trác Vĩnh Niên mỉm cười nói Lão đệ còn chưa tính đến chuyện rời khỏi từ gia tập Câu hỏi của lão rất hay Đông Phương Bạch đang nghĩ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chớp ngay cơ hội chàng nói ngay. Vừa xảy ra một chuyện nhỏ. À, việc gì vậy? Các diễn niên hỏi có vẻ thờ ở chừng như câu chuyện của Đông Phương Bạch chỉ đáng để nói cho vui trong cuộc rượu. Ai hả vừa bị cướp mất một vật quý. Hả? Nếu vậy thì không phải là chuyện nhỏ rồi. Vật gì vậy? Đông Phương Bạch quyết định nói thật sự. Một kỹ vật của bằng hữu Thiên Tây Bảo Y. Thiền tì bảo ý. Các dĩnh niên tròn mắt nói tiếp. Lão đệ đó là một vật vô giá. Một gió lâm kỳ trần. Chuyện này không nhỏ chút nào đâu. Lão đệ bị cướp trong trường hợp nào. Mới đêm hôm qua. Sau khi trác đại hiệp đi khỏi rồi. tại hạ cầm trong tay quan sát. Bất thần bị người ta chạy qua rồi giật mất. Nói ra thật đáng hổ thẹn Đến hình dáng của hắn tại hạ cũng không kịp nhìn rõ. tại hạ có đuổi theo nhưng không kịp. thần thủ của hắn không phải tầm thường, thật tình mà nói. Trác Đại Hiệp cũng là cao thủ trong ngày này. Ngươi hoài nghi lão phú, không phải vậy. Đêm qua, Tài Hạ đã kịp nhận ra, dáng của hắn khá cao lớn. Có điều từ gia tập này rất ít người lạ, dơi lực việt của Trác Đại Hiệp thì giúp người tìm ra đầu mối. Trác Vĩnh Niên nói thầy Đồng Phương Bạch. Đồng Phương Bạch lại gợt đầu. Trác Vĩnh Niên nhíu mày tài dần dè mấy sợ râu chuột nói. kẻ có thể dễ dàng cướp được vật trong tay lão đệ tất không phải hạng tầm thường. Nhưng hiện giờ ở từ gia tập này lão phu không thấy nhân vật nào khả dĩ, cũng có thể là người từ đầu đến giờ chưa lộ diện, có thể lắm. Lão uống cạn chung rượu, đặt mạnh xuống bàn rồi nói: Lão đệ, việc này coi như là mở đầu cho tình giao hảo của chúng ta, nhất định sẽ truy ra thủ phạm. Lão phu không tin có kẻ giỏi hơn hồ tinh này. Ai hạ có lời đa tả. Bỗng lúc ấy có tiếng quát ồm ồm gian lên. Lão già bị hành hạ trên đường như vậy là đủ rồi. Người xuất gia gì mà không có chút lòng từ bi. Tới đây thôi, lão già không đi nữa đâu. Đông Phương Bạch ngẩn mặt nhìn lên. Trên đầu như bị ai đó dán cho một chữ hai mắt nhìn sẵn. Bên ngoài xuất hiện ba tăng một tục. Người tục gia là một lão nhân râu tóc xám bạc, mình mặc áo gai. Nách áo rộng thùng thình tơi ngang eo, chân mang đôi giày cỏ rách tươm hai tay ôm chặt lấy khung cửa của tử điến, nhất định không đi. Sau lưng cô lão, một lão hòa thượng, râu mài đều bạc trắng, mặc vuông tai lớn. Sau lưng của lão hòa thượng có hai trung niên hổ diện, một người cầm xà máu, một người cầm tài mi côn, xem ra ba người đều là những cao thủ của thiếu lập. Các diễn niên lúc này khẽ kêu lên. Thạch lão nhân? Phải Người tục gia ấy chính là kích thạch lão nhân Người chỉ nơi cư ngụ của bất di lão nhân cho Đông Phương Bạch Lão hiện ẩn cư ở Nam Dương Chuyên nghề đột đá À sao lão lại xuất hiện ở đây? Sau lưng lại còn có ba hòa thượng đi theo Các dĩ niên đã nhìn thấy vẻ khác lạ nơi Đông Phương Bạch liền máy Lão đệ có chuyện gì vậy? À không có gì Các dĩ niên vẫn hạ thấp giọng Người có quen biết với lão thợ đẽo đá này sao? Ừ Kích thạch lão nhân bước hẳn vào ở trong quán Liếc nhìn về phía đông phương bạch một cái Rồi nhìn sang nơi khác Như hoàn toàn xa lạ Sau đó chọn một bàn gần cửa ngồi xuống miệng hoàng hoàng kêu lên Điếm già Màu màu mang rượu thịt ra đây Lão già Đổi sống chết rồi đi nè Rồi lão quay ra cửa nói Đại sư nơi đây chắc cũng có bánh bao chay. Vô làm vài cái đỡ dạ rồi đi tiếp Bằng không thì phiền ngồi chờ một lát đi Không có đồ bỏ trong bụng lão phụ đi Không có nổi đâu A-di-đà Phật Lão Hòa Thượng niệm Phật hiểu rồi Ghé giữa mé hiên ngồi xuống Lần hạt tràn Hai tên hổ diện tăng đến đứng hai bên Không lao sao rượu thịt đã được dọn lên Kích thạch lão nhân bắt đầu ăn uống như không còn biết đến ai nữa Trác Vĩnh Niên dỗ bàn một cái Lão phù biết rồi, các đại hiệp biết chuyện gì? Lão hòa thượng ấy là thiếu lầm giám viện vô tướng đại sư Giám viện xưa nay ít khi ra ngoài, lần này kích thạch lão nhân gặp rắc rối lớn rồi Đông Phương Bạch liếc nhìn kích thạch lão nhân Lão vừa ăn uống vừa gật gù như đang thưởng thức rượu thịt Xem lão không giống người bị rắc rối chút nào Nhưng hiện thời rõ ràng lão đang bị các hòa thượng khống chế nếu không vì một nguyên nhân đặc biệt thì lão dễ gì rời khỏi nam dương. Đông Phương Bạch định đến hỏi cho ra lẽ, nhưng nhớ lại lúc mới vào quán, lão làm ra vẻ không quen biết giới trạng, tất phải có nguyên nhân. Trác Vĩnh Niên liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch ra hiểu rồi cao giọng nói: lão đệ, lão huynh này nhìn mặt rất là quen quen. vừa nói vừa quay qua kết thạch lão nhân. Đông Phương Bạch chưa hiểu lão. Định giỡn trò gì chỉ ẩm ư Các vĩnh niên vỗ tráng ai già già rồi Đầu óc càng ngày càng mù mờ Lão lọng choạn đứng dậy Bưng cốc rượu bước qua bên bàn Của kích thạch lão nhân Lão ca hình như chúng ta đã gặp nhau Ở đâu rồi thì phải Kích thạch lão nhân vẫn Cấm cuối ăn Các vĩnh niên không cần khách sáo Ông ta ngồi xuống ghế À ta nhớ ra rồi Ngươi là lão thợ đục đá kích thạch lão nhân liếc xéo trác vĩnh niên một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. lão ca còn nhớ năm năm trước lão đệ này đến nhờ lão ca đéo cho một tượng phật không? à nhớ ra rồi. lâu lắm chúng ta không gặp nhau hôm nay lão đệ mời lão ca uống xài một bữa. vừa nói vừa rót rượu vào chung của kích thạch lão nhân mời mời hai người cạn chung trác vĩnh niên nói lão ca Chẳng hài cào hứng hay sao mà đi thưởng ngoạn đến đây vậy? Kích thạch lão nhân trợn mắt nói, Thưởng ngoạn gì? Cái xứ khỉ ho gò gái này, Bị lôi cổ tới đây thì có. Đông Phương Bạch cố nín cười, Hai lão diễn kịch thật là khéo, Cuối cùng thì chàng cũng xác minh được, Lão bị buộc đến đây, Nhưng vì sao? Kích thạch lão nhân và trác vĩnh niên Lại kẻ tung người hứng. Kích thạch lão nhân vừa nói, Vừa lấy tay chấm rượu giết trên mặt bàn, Bảo tên tiểu tử thông trì cho bất gì trốn đi. Các vĩnh niên cười ha hả nói. <cười> lão ca, để kính lão ca một chung nha. Thôi thôi, khỏi kính nữa. Người uống một chung là ta bị mất một chung rồi. À, không sao, để sẽ mời lão ca một bầu nguyên. Các vĩnh niên quay sang tiểu nhị. Cho thêm một bầu rượu tính tiền cho bàn bên kia. Xong lão đứng lên loạn choạn trở về bàn. Hai giọng truyền đạt lại yêu cầu của kích thạch lão nhân. Bất vì lão nhân đã bỏ thính trúc cư mà đi. Có thể không cần thông báo. Nhưng ngộ nhở vì lý do gì đó, lão quay lại thì sao? Nghĩ vậy cho nên Đông Phương Bạch gật đầu ra hiệu. Các dĩnh niên kêu tiểu nhị tính tiền xong. Bảo Đông Phương Bạch đi trước, lão còn ngồi lại. Thính trúc cư, phong cảnh vẫn như cũ. Giữa rừng trúc bạc ngàn, cánh cổng nhỏ khép hờ. Đông Phương Bạch đẩy cửa bước vào, vừa nhìn vào ở trong nhà chàng đã chết sững. Trong nhà có một phu nhân, dùng mạo thật là quý phái, tuổi quá ngủ tận, đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng. Tự tiện đi vào nhà người ta mà không đánh tiếng là một hành vi vô lễ, khó tha thứ. Không phải Đông Phương Bạch không hiểu điều sơ đẳng ấy, nhưng vì chàng cứ đinh ninh là bất di lão nhân hiện không có mặt ở nơi đây, nên muốn tự tiện xong vào, Hồi lâu chàng mới lấy lại sự bình tĩnh và thi lễ nói Tại Hạ thất lễ Ngươi là vô trường công tử Đông Phương Bạch Chính là Tại Hạ Tuy ngoài mặt ra giả bình thản Nhưng ở trong lòng chàng không khỏi kinh hãi. song Phương mới gặp lần đầu Đã nói đúng tên hiệu của mình Trong khi mình lại không biết đối phương là ai Người đến đây có việc gì? Có việc cần thiết muốn cầu kiến bất di lão nhân Ồ, có việc gì? phu nhân đang quan sát đông phương bạch bằng ánh mắt sắc bén như muốn sòi thấu tầm càng đối phương đông phương bạch vẫn tỉnh như không à, phương giá sừng hồ thế nào người trả lời câu hỏi của ta trước đi tại hạ cần phải biết phương giá là ai trước bằng không tại hạ cáo tự ý sợ đây không phải là nơi người muốn đến là đến muốn đi là đi đâu phương giá dị tất mà giữ nổi tại hạ người thử xem song phương đã ở vào cái thế đối địch Bỗng có tiếng người rất quen tay Mẫu thân ai ở bên ngoài vậy Tiếp theo tiếng nói người cũng xuất hiện Chính là công chúa Tiểu Linh Lúc đây nàng dẫn cung trang nhìn Rất là thước tha xa lạ Công chúa Tiểu Linh ngẩng người nhìn Đông Phương Bạch Đông Phương Bạch cũng ngạc nhiên đến ngẩng người Nàng gọi phu nhân bằng mẫu thân Vậy phu nhân này chính là khôn ninh cung phu nhân Hai người đồng thời xuất hiện Ở thính trúc cư Đây quả là việc chàng không sao ngờ được giữa bất di lão nhân và không nên cung quan hệ như thế nào đấy. Có nên thông báo tình tức của kích thạch lão nhân cho họ? Công chúa Tiểu Linh nhìn Đông Phương Bạch bằng ánh mắt lạ kỳ hỏi. Đông Phương Bạch, ngươi đến đây làm gì? cầu kiến bất di lão nhân. có việc gì? Tại hại nhận lời quỷ thác của người đến báo một tin hệ trọng. Công chúa Tiểu Linh nhìn phu nhân một cái rồi quay sang Đông Phương Bạch. Tình tức gì? Tin tức này phải được nói cho chính bất di lão nhân nghe, thính trúc cư đã không còn của bất di lão nhân nữa.